Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của sắp đổ vỡ Còn mẹ nó, đám tà đạo kia thật là khốn kiếp Võ từ nhìn thấy sự tình truyền biến ngày càng bất lợi Mặc dù đang ra sức công đồng đạo phóng xuất linh khí xa cố kết Nhưng vẫn lớn tiếng mặt trách mắng Mấy vị tông sư các phái công nhận ra biến cố phát sinh Mà thấy đám tà vật kia từ bỏ đuổi theo đám người của thôi liệt mà lũ lượt tập trung qua bên này, cả đám người không khỏi lo lắng. Mấy lượn Thiền sư ngồi xếp bằng trên đất, dùng linh lực của bản thân điều khiển chăng hà trên đỉnh đầu đoàn người, không ngừng thả xuống Phật quang tầm bộ khắp giới, bất chợt như là cảm ứng được điều gì trên mặt, lão Tất Liên thần tình ngưng trọng, liền tuyên một câu phần thiểu cái đó khẩn trương nói: "A Di si Đà Phật, mà dưới đất dường như có dị động, các vị đồng đạo chú ý một chút." Lời của Minh Lượng Thiền sư vừa dứt thì dưới mặt đất nơi đám người đang đứng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tầng lớp đất đá chẳng hiểu nguyên do vì đâu mà rạn nứt liên tục, cứ mỗi giây mỗi phút lại lan rộng thêm, cứ như ai đó đang dùng sức ngồi lên vậy. Là thi khí, không lẽ là địa thi hay sao? Trần Toàn Thường sư thân là hóa linh cảnh giới, đối với khí tức xung quanh cảm ứng rất tốt, ngay khi đất đá dưới chân nứt toác, Lão đất cảm nhận được thi khí nồng đậm bốc lên, trong đầu sinh ra đoán Trần Toàn Thượng sư hồ lớn cảnh báo đoàn người, cái đó chống hỏa phù làm phép tế ra thiên hỏa, nhắm những khe nứt trên mặt đất không ngừng ném xuống. Đám người còn lại nghe thấy Trần Toàn Thượng sư nói vậy thì sợ hãi không thôi, xem một hồi nhốn nháo tất cả mau chóng hồi phục tâm tình, kêu nhau thi pháp Đem pháp dường cùng bùa chú Luân Phiên nhắm khen nứt, đang không ngừng mở rộng ném xuống. Đằng lúc mà đám người nhân sĩ huyền môn Đại Việt đang chia ra đối kháng ngoại công, một bên ra sức duy trì kết giới, một bên cật lực họa bùa chế dược, thì bất trờn trong đoàn người vang lên một tiếng hét thảm. Tất cả kinh hãi hướng mắt nhìn qua vị trí phát ra tiếng hét. Chỉ thấy từ vết dưới mặt đất, một đôi tay mập mạp với nhiều vít lở lét, chẳng biết từ lúc nào rẽ đất vươn lên nắm lấy đôi chân của một pháp sư trẻ tuổi, không ngừng kéo xuống. Người nọ thân thể cũng xem như cường tráng, ấy vậy mà chỉ trong chốc đã bị đôi tay kia kéo ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó lại có mấy đôi tay khác vươn lên. Tiếp theo là đầu rồi toàn thân đệ thi gấp nhấc chui ra khỏi mặt đất, không ngừng đối với thân thể người kia cào cấu cánh xé. Sự tỉnh phát sinh khiến mấy pháp sư trẻ tuổi không khỏi kiếp sợ, thụt lùi về phía sau mấy bước quên cả họa bùa chế dược. Nhân cơ hội ấy, địa thi tự dưới lầm đất ra sức trui lên ngài một nhiều. Nhìn qua thi khí quẩn quanh trên người chúng ngổn độm, khẳng định là vô cùng khó đối phó. Trước tình thế tập kích từ phía trong, rất nhanh dự gắn kết của đạo Phật khí tức nhanh chóng bị triệt kết cái mang kết giới kiên cố tự hồ cũng sinh ra những vết rạn nứt. Mặt thấy kết giới sắp vỡ nát, Trần Toàn Thượng Sư không khỏi nhíu mày, bởi lão biết một khi kết giới kia sụp đổ thì trăm ngàn tà vật ngoài kia sẽ ập vào đây, đến lúc đó chắc chắn sẽ không có ít pháp sư chân chính phải bỏ mạng oằn uổng. Minh Lượng truyền phít trong dao lại cho Trần Chung cùng với quy nương và đám tiểu bối, "Ta vẫn ngươi nhất định phải kiên trì đem kết giới thủ vững." Dường như cũng có chung một suy nghĩ với Trần Toàn Thượng Sư, Minh Lượng Tiên Sư sau khi nghe lão nói vậy thì liền lập tức gật đầu, toàn thân toàn lực đặt lên trên lớp kết giới đang dần mỏng manh. Phật quang từ chuỗi tràng hạt là một lần nữa đại thịnh, hòa lẫn cùng bạch quang thoát ra từ băng tâm Phật Trần, đem vết rạn nứt trên bề mặt kết giới miễn cưỡng chấp vá. Tuy rằng không thể kiên cố nhưng mà lúc đầu nhưng chỉ ít thì cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Cho đến đám địa thi phi trong bị tiêu diệt sạch sẽ, đến lúc đó thì quy nương cùng Trần Trung đạo trưởng mới rảnh tay giúp hai người bọn họ san sẻ áp lực. Năm người này ý chí quả nhiên là kiên cường, bị vây hãm lâu như vậy mà vẫn chưa chịu buông bỏ. "Trưởng thượng xin ngài hạ lệnh, ta sẽ dẫn theo yêu chúng tập kích kết giới gia tăng áp lực." Fitzkins nhìn nối hắc khủng tinh nhìn thấy một màn thẩm thiết phía dưới thì nội tâm ưa giết chóc trào lên phấn khích. Bây giờ mới hướng huyết tiểm thư mà nói. Huyết tiểm thư mặc dù là yêu bộc của Mã Lân, nhưng dù sao cũng là một yêu vương chân chính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net